Vì điều tuyển kiếm hiệp chương Dụ mến chào quý thính giả. Tức hào là phần 71 nhất trưởng Đồ Long. Tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương Dụ. Đệ xác tình trùng tấn kẹt. Trong thấy nghĩa huynh của mình bị chết thảm thì gào lên một tiếng nhanh như chớp xong tới đạo Như Hải, bất kể sống chết đánh ra liên tiếp 7 8 chương. Thế chúng nào, thế chúng nấy đều mạnh mẽ như Bồ Bộ Kình Phong với động ầm ầm. Tôi mạn vô thường Diên Tông Nam, Minh Phù Diêm Quân Kha Dục, Mê Dương Xà Nữ thôi nhân nhân cũng đều ùa tới tấn công Đào Như Hải. Tiếp đó vô Tịnh Tú Sĩ, Huyền Băng lão mỹ, Bắc Quốc Song Ma và lão già quái dị cũng gia nhập cuộc chiến. Cuộc so sát này thật vô cùng ác liệt. uyên chuyển chỉ phòng rất ầm ầm. Các đá, đá bay mù mịt, những gốc thông to bằng miệng bát xung quanh cũng bị gãy rụng và cuốn thẳng lên không trong vô cùng rung rợn. Thần Tâu song sát nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau đứng nhìn không tham gia cuộc chiến. Bóng đạo như hải cất tiếng hú dài rồi giọt người bay thẳng lên cao. Thân hình còn đang lơ lửng thị trong tay của lão đã giọt ra một thành kim đạo dùng nhanh lên một lượt, ánh thép sáng loá cả một vùng, biến thành vô những điểm bạc từ trên cao cuốn thẳng xuống. Nghe hự một tiếng khò khạc, thôi mạng vô thường viên tông nam đã té lăn ngoài giàn đất, trước ngực thủng bãi lỗ, máu trào ra như suối. Lỗ Diệu Tà trông thấy thế thì vừa kinh hãi lại vừa tức giận, tàn nổi cơn điên cuồng, ùa vào đạo nhân hải tấn công bất kể sống chết. Đạo Như Hải siết chặt lưới kim đao ở trong tay tung hoành như một con rồng đang nổi cơn thịnh nộ giữa biển khơi. Ánh thép chiếu ngời khắp nơi, sao bạc chập chờn đây đó, thân hình của lão thoát ẩn thoát hiện. Lại một tiếng ngân xoạt vang lên. Một phần tai háu rộng của Uyên Bang lão mỹ đã bị đứt lìa. Bài tung lên trời, cánh tay phải của lão lão ta cũng bị mũi đao rạch một đường dài năm tấc. Đạo pháp của Đạo Như Hải quá ư là lợi hại. Khiến cho bọn yêu tà bị đẩy lùi về phía sau ba bước. Đào Như Hải vẫn đứng giữa vòng dây, giơ lưỡi kim đào đưa ngang ở trên ngực. Mũi đào rung rung ngân lên tiếng giại không ngớt. Đôi mắt của lão già quái dị trở nên hết sức là âm u. Lão lạnh lùng nhìn thẳng vào Đào Như Hải rồi quát lên rằng: "Đào pháp mà ngươi sử dụng có phải là thiên khu cấu thức đó không vậy?" Đào Như Hải cười ngất như điên cuồng rồi nói: "Nếu đào mổ thực sự đã lấy được hàng thiết quang âm rền liên được thiên khu củ thức thì nãy giờ các ngươi đã mất mạng hết từ lâu rồi." Lão già quái dị lại quát lên: "Không hẳn là thế đâu." Đào Như Hải lên tiếng nói: "Các hạ có lẽ là sư thúc của hàng văn lão sư hàng pháp lão nhân có phải không?" Hàng pháp lão nhân gằn giọng nói: "Ngươi còn biết được tên của ta thì thật là quý quá." Nếu ta sử dụng hàng phách thần công thì e rằng ngươi đã chết từ lâu rồi." Đào Như Hải cười ha hả nói. <cười> đào Mỗ chính là đang muốn thử hàng phách thần công xem nó lợi hại như thế nào đây. Nhưng chỉ e rằng nó không hạ nổi đào Mỗ đâu. Hàng phách lão nhân hết sức tức giận ỳ quát to lên, "Xin các vị hãy bước tránh xa một đường tên cho." Lũ yêu tà nghe thấy liền nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau. Tập khi đó thần Châu Song Sát đã bỏ đi đầu mất dạng rồi. Giữa lúc Đào Như Hải và Hàn Phách lão nhân đang kềm nhau, thì Do Tần Tổ Sĩ đã nhận định được sơ hở trong đạo pháp của Đào Như Hải, nên sầm sì bàn tán với đồng bọn phải dùng chiêu nào để diệt trừ y. Do Tần Tổ Sĩ là một trong vũ nội bá kỳ, tài trí hơn người, chỉ nhớ lại siêu diệt không ai sánh kịp. Nguyên Bán lão mỹ vừa bị thua một đường kiếm, cảm thấy vô cùng nhục nhã, tâm tức hận không thể đánh tan xương nát thịt Đào Như Hải ra. Nam Thiên Ngũ Hôn bị mất hai, nên hiện giờ cái mối thù đó không đội trời chung với Đào Như Hải, nhưng còn kiêng sợ Đao Pháp biến ảo của y nên chưa dám ra tay. Hàng phách lão nhân tức giận tràn hung, sau tóc đều dựng đứng cả lên, vận dụng toàn thể chân lực chuẩn bị tấn công. Lãnh đạo Nhân Hải thì dựng đứng lưỡi đao lên, chiếu lập lờ ánh thép và chắp trợn sao ba. Toàn thể bọn người của vô tình tú sĩ ai đứng theo phương vị nấy, tập trung tinh thần thủ thế chờ đợi. Mỗi người đều sẵn sàng sử dụng võ công tuyệt học của mình, cũng như những ám khí vô cùng lợi hại mà chỉ riêng họ mới có thôi. Ánh trường dương đang nhô lên ở chân trời phía đông, màu vàng chói lọi. muôn ngàn đợt sóng bạc trên mặt thái hồ mơn mông phản chiếu sàn lên đến tận đỉnh thiên bình sơn làm cho ai nấy đều hoa cả mắt. Bỗng hàng phách lão nhân hừ to một tiếng rồi cả hai tay áo dậy lên. Bao như hải dợi nhúng mình giọt lên cao ba thước dùng mạnh cánh tay ra. Ánh thép lạnh ngắt chói lòa khắp nơi, lưỡi đao nhúc đến đâu sao bạc lập lờa đến đó. Minh phụ Diêm Quân khai giúp Dung tài ném ra một nắm ám khí, tỏa khói đen mù mịt hội tan động đậy. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển cả núi đồi. Khói đen cuồn cuộn, hơi lạnh thấu xương thì nghe thấy một tiếng hự khô khạc, rồi tất cả im lặng như cũ. Dần khói đen bị ngọn gió từ mặt hồ thổi đến tan dần rồi trở nên nhợt nhạt nhòa. Cảnh vật ở đỉnh Thiên Bình Sơn đã có ít nhiều thay đổi. Lũ yêu tà đã biến đi đâu mất dạng Chỉ còn lại hai cái sát chết của tả phi lông và viên tông nam Đang bị băng tiết Đỏng lòng lanh như pha lê và máu tươi lớn đớn mà thôi Cỏ non khắp dùng cũng bị phủ lên một lớp xương lạnh trắng thoát Những tành thông cạnh đó cũng tương tự Nước nhỏ xuống thông thông Trung quanh hơi lạnh tràn ngập Thoan thản mùi hôi tanh khiến ai ngửi cũng phải buồn nôn Ánh thái dương chiếu rọi khắp nơi Cánh rừng xung quanh đang lộ màu xanh tươi mơn mởn. Địa chỉ cũ của quân hoa cùng trước kìa của ngô dương. Mãi ngối còng sàn sát, lau đài thủy tạ mọc khắp nơi. Thì bây giờ chỉ còn lại một đống gạch dụng đổ nát, Đầu đầu cũng mấy một màu thê lương tan tóc. Nơi một bức giác tượng sụp đổ, Có một lão già áo đen đang ngồi xếp bằng nhắm mắt. Sắc mặt tái nhợt, Trong chẳng khác nào một vị tăng nhân đang ngồi nhập định. Qua một lúc khá lâu, sắc mặt của lão ta mới thoáng hiện màu máu tươi, lòng ngực không ngớt nhấp nhô có vẻ mệt nhọc lắm. Lão giải chính là hổ trưởng Kim Đao đạo Như Hải. Lão từ từ mở đôi mắt ra, chiếu ngời hai tia sáng trong thẳm là khủng khiếp, rồi thở phì một hơi dài nhẹ nhõm. Cách đó chẳng bao xa bỗng có tiếng bước chân thật khẽ, làm cho đạo Như Hải không khỏi kinh hoảng. A đưa mắt dài hướng đó có tiếng động rổi quạc to lên. Ai đó? Tiếng quát của lão ta rợn như sấm đổ, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải kinh hoảng. Liền đó, có một tiếng lạnh lùng đáp lại. Chính ta đây. Tầm nổi dượn chứ. Tức thì một bóng người bay thoát đến trước mặt của Đào Như Hải. Bóng người ấy gầy cao, trên lưng có vác một thành trường kiếm. Đào Như Hải đứng phát dậy đưa mắt nhìn đăm đăm vào lão độc đối phương, lão nhận ra người đó chính là Châu Nhân Kỷ. Châu Nhân Kỷ không ngượng đơ mắt, nhìn khắp từ đầu đến chân của Đào Như Hải, y chẳng nói gì cả. Đào Như Hải giả bộ cất giọng lạnh lùng rồi hỏi: "Ngươi là ai đi? Tại hạ là Châu Nhân Kỷ." Nói tới đây, Châu Nhân Kỷ dừng lời lại trong giây lát, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp: Ông giá đây có lẽ là vị lão tiền bối mà tại hạ có dịp gặp ở Hương Khấu trấn một lần có phải không?" Đào Như Hải không khỏi kinh ngạc và không khỏi lúng túng. Lão thừa nhận thì cảm thấy không hay, nhưng không thừa nhận thì cũng không được. Ở trong lòng lão ta không khỏi lấy làm lạ là tại sao cháu nhân ký lại nhận ra mình. Cuối cùng lão lắc đầu nói: "Lão phu không hề quen biết ngươi mà cũng chưa hề đến Hương Khẩu trấn bao giờ." Triệu Nhân Ký nghe thấy thì đôi mắt lộ sắc buồn bã nói: "Nếu chẳng phải thì tại hạ thật là thất lễ quá." Nói đoạn ăn y từ từ quay người lại bước đi. Đào Như Hải nhân chợt nhớ ra điều gì, y toa tiếng gọi: "Trọng đã, lão phu có điều này muốn hỏi." Triệu Nhân Ký quay mặt lại nói: "Ông giá có điều gì xin cứ nói nhanh đi, vì tại hạ còn vội phải đi tìm người nữa." Đào Như Hải cười nhạt nói: "Lão đệ người mới nổi danh trần chốn võ lâm tề tối gian dội cả hai miền nam bắc sông Trường Giang. Gặp được thật là quý quá vô cùng. Chẳng ai lão đệ muốn tìm ai vậy? Lão phu cũng quen biết không ít nhân vật võ lâm đó. Biết đầu khi lão đệ nói, lão phu nghe thì lão phu có thể giúp được gì chăng? Đầu nhân ký tỏ vẻ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Ta hạ đang tìm kiếm một vị lão tiền bối có ngoại hiệu là hổ chưởng kim đao đạo nhân Hải." Lão tiền bối ấy tên tối Dung chuyển cả giỏ Lâm, khắp vùng Thần Châu không ai là không biết. Tùng gia chắc cũng kể, nghe đến danh hiệu của ông ta rồi, nhưng chắc Tùng gia không biết Tùng thích của ông ấy độc. Đào Như Hải không khỏi giật nảy mình, sắc mặt biến đổi và nói: "Thì ra là ông ấy." Đôi mắt lão ta vừa chiếu ra những tia sáng lạ lùng, rồi sau đó nói tiếp: "Người lão đại gặp ở Hương Khẩu trấn là Đào Như Hải sao?" Châu Nhân Ký đáp Rất khó mà xác định Vì từ đầu đến cuối Lão tuyện bối ấy chẳng hề cho biết danh hiệu Thực cũng như lai lịch của mình Đào Như Hải nói tiếp Thế tại sao Lão Đệ lại biết Đó chính là Đào Như Hải vậy Châu Nhân Ký gượng cười nói Đó chỉ là sự phán đoán của Tài Hạ Vì ngoài ông ấy ra Thì chẳng còn ai nữa Đào Như Hải ngạc nhiên nói Tại sao vậy Châu Nhân Ký đáp Vì kẻ khác thì không làm sao có được trình độ gió học cao cường tuyệt đỉnh như vậy. Đạo Như Hải cất tiếng cười ha ha nói. <cười> Hổ chướng kiêm đao Đạo Như Hải là một người lòng giả ác đọc tính tình xáo quyệt thâm hiểm. Tất cả nhân vật chính phái đều nguyên rúa và có ý diệt trừ. Thế tại sao lão đệ lại tỏ ra tôn kính như vậy hả? Đạo Nhân Ký cười nhạt nói. Giữa cái thiện và cái ác chỉ là đường tơ kẻ tóc. hơn nữa chuyện phải trái trong võ lâm thật khó bề mà xác đó. Mà chỉ chờ đến khi nào có người nằm yên trong quan tài rồi mới có thể nhận định được. Vậy tại hạ nào dám phỉ bán người ta một cách bừa bãi. Đào Như Hải gật đầu nói: "Tuân <cười> túc của lão tà chỉ có một mình lão phu được biết thôi. Nhân vì lẽ gì mà lão đệ lại muốn gặp lão tà gấp rút đến như vậy hở?" Sắc mặt của Châu Nhân kỹ lộ vẻ kinh ngạc và đáp rằng: "Ba hôm trước đây tại hạ có gặp một vị cao nhân trong võ lâm, và vị này có đưa một phong thư mật, bảo tìm cách cào đến tại cho đạo nhân Hải lão tiền bối. Vị cao nhân ấy đã dặn dò là không được làm mất phong thư này, đồng thời còn chỉ điểm cho tại hạ là cứ tìm xung quanh thái hộ, tất sẽ gặp được đạo nhân Hải lão tiền bối." Đạo nhân Hải cau mày hỏi: "Ỏ thực thế không, hãy đưa phong thư mật ấy cho lão phu xem." Châu Nhân Kỷ lộ vẻ luống cổ lắc đầu nói: "Ai hạ cần phải cao tận tai của đạo nhân Hải lão tiền bối, xin tiền bối chỉ giùm đường đi nước bước, tại hạ vô cùng biết ơn." Đạo nhân Hải lúc này nói: "Lão phu chính là đạo nhân Hải đây." Đồng ý nghĩ của đạo nhân Hải thì bất luận lời nói ấy của Châu Nhân Kỷ là thật hay giả. và có âm mưu gì bên trong thì lão tự tin rằng cũng có thể đối phó được. Giờ đó lão mới đánh bạo nhìn nhẫn như vậy. Nếu lão thấy rằng chầu nhân ký có gì gian trá thì sẽ xuống tay giết chết ngay. Chầu nhân ký lộ vẻ kinh ngạc nói: "Nếu vậy, người mà tại hạ được gặp ở Hương khẩu trấn chẳng phải là Đạo nhân Hải ngát lợi. Lão đại không tin lão phu chính là Đạo nhân Hải hay sao?" Nói đoạn lão ta dùng tài dừng tại lệnh, sau một tiếng cách đã siết chặt lưỡi kim đào trong tai rồi nói: "Nghe nói rằng kiếm pháp của lão đệ rất cao cường có phải không?" Đầu nhân ký không chờ lão nói hết câu vò vàng khoát tay nói: "Chẳng cần phải làm như thế đâu, tại hạ tin lời của Tôn Già là được rồi. Giá lại nếu Tôn Già không phải là đạo nhân hải thì phong thư này hoàn toàn vô dụng với Tôn Già mà thôi." Giờ nói im vừa nhìn Đạo Nhân Hải một lượt rồi rút trong tay áo ra một phong thư đưa sang. Đào Như Hải không dõi tầm lấy phong thư mà đưa mắt nhìn vào dòng chữ đề ở bên ngoài. Lão ta thấy mấy chữ bài bưởng đề rõ ràng rằng thân gửi Đào Như Hải huynh. Nét bút ấy hoàn toàn y hệt như nét bút đã viết tại gốc tùng lớn trước cửa Phước Thọ Am Thức đây. Bởi thế lão không khỏi biến sắc, nắm ngón tay run run nhận lấy phong thư, tâm trạng cũng không khỏi nặng nề như có một phiến đá đè nặng lên. Tất cả những cử chỉ và thái độ ấy không lọt qua được cặp mắt của Châu Ngân Kỳ, khiến gã thấy rất tức cười. Đào Nhân Hải xé phong bì, thò tay vào trong lấy ra một cánh thư dày đặc những chữ, bất thư viết như sọc. Lúc đầy tại hạ có lưu bút tích trên một gốc tùng lớn ở trước cửa Phúc Thọ Am, tin rằng các hạ đã xem qua và hiểu được mọi lẽ. Thầy nhi của các hạ đến nay vẫn bình an vô sự. Nhưng vừa rồi thần thủ báo ứng Lỗ Công Hành bất ngờ diễn thăm tại xã, nhìn thấy sự kiện diễn của họ nên không khỏi nhớ lại mối thù xưa, và đành xã xuống tay sát hại để thanh toán mối hận cũ. Tại hạ thấy vậy đã cố gắng khuyên giải hơn thiệt, và không cho ông ấy xúc phạm đến thề nhi của các hạ. Vì thế mà thần thủ báo ứng Lỗ Công Hành không thể làm gì khác hơn được. Kỳ hạn 1 tháng nay đã sắp hết rồi. Vì môn Tông gia vì sự an nguy của tôn thất gia lận ái, mau mà đến thanh toán mọi ân thù, kẻo quá muộn ăn năn không còn kịp nữa. Bên dưới phòng thờ thì không có ký tên của ai cả, chỉ vẽ một cái hình đầu quỷ trông hết sức ghê rợn mà thôi. Sắc mặt của Đào Nhân Hải lạnh lùng như băng, xếp kỹ phòng thờ cách vào áo. Tâu Nhân Ký chờ cho khi Đào Nhân Hải vừa thò tay vào áo thì sắc mặt bất chợt thay đổi, gã quát to lên: Lão tác tiên sư là tuyền cơ tử có phải bị chết dưới tay của người không? Câu nói dữ dứt thì y đã phế thân giọt thẳng lên không rồi nhào lộn đậu trở xuống. Tốt lưỡi tượng kiểm ra, dung thành một chuỗi sao bạc sáng ngời tự trên cao giáng thẳng xuống đầu của đạo Như Hải. Gió công của đạo Như Hải đã đến mức cao tuyệt đỉnh, nên trong khi ngọn gió vừa rất lên, thề lão đã nhanh nhẹn lách mình nhảy ngang qua ngoài một trường, đồng thời dung nhanh chưởng phóng ra. Tức thì một luồng kình phong cuốn thẳng về phía Châu Nhân Ký, mang theo bãi mũi bạch hổ đinh và mười ba mũi tam tuyệt sách hồn châm, rít gió nghe dèo dèo. Châu Nhân Ký đánh hụt, thấy kiếm rơi vào khoảng không, thân hình từ trên cao rơi nhẹ xuống đất, y hoàn toàn không ngờ rằng mình đang rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa vì hành động của đôi bên đều quá nhanh, nên chẳng còn đủ thời giờ cho y lách tránh. Y đan liêu mạn dùng thế phong nguyệt lạc qua, dung lưỡi kiếm thành một bức màn dày đặc, đỡ thẳng vào thế công của đối phương. Ngờ đâu luồng kình phong quá mạnh đã hất bay dần kiếm quang của Châu Nhân Kỷ, nhưng món ám khí tuyệt độc thì vẫn cứ bay dèo dèo tới, cắm vào hai mươi huyệt đạo quan trọng trên khắp người của y. Giữa lúc những mũi kìm ám khí đó còn cách người của Châu Nhân Kỷ trong gang tấc, và mạng sống của y cũng như chỉ mảnh treo chuông, thì bất ngờ có một luồng kình phong mạnh mẽ vô song không biết từ đâu cuốn thẳng tới, thổi bạt chúng đi nơi khác. Thân hình của Châu Nhân Ký cũng bị hất ra ngoài bảy tám trượng. Đào Như Hải cảm thấy thân hình bị rung chuyển mạnh, lão còn đang thắc mắc thì từ phía sau có một giọng cười lạnh lùng vọng ra, đồng thời có một tiếng nói: "Lão tặc, kẻ người lo mình còn chưa xong, vì mà còn dám ra tay sát hại kẻ khác sao?" Câu nói vừa lọt vào tai thì Đào Như Hải không khỏi nổi da gà. Lão nhàn nhã xoay người lại nhận ra đó là chàng thiếu niên che mặt, cũng chính là người đã xuất hiện ngăn chặn lão tà không cho sát hại cửu long giáo chủ. Chàng thiếu niên này đã làm cho Đào Như Hải có thêm một mối lo nghĩ băn khoăn, ngủ không yên giấc, giờ đây lại gặp mặt thì lão không kinh hoàng sao được. Điều làm cho lão sợ nhất chính là duyên phước lực lôi quả đạn. Một hung vật độc đáo riêng của thế ngoại nhất tà phích lịch thần quân Một ma đầu khét tiếng cách đây một trăm năm Mà chàng thiếu niên này đang giữ nó trong túi ảo Diền lôi quả châu ấy Nếu mang qua sử dụng Thì cả một dùng chừng mười mấy trượng vuông Cũng bị sức nổ của nó quỷ diệt tất cả Người có võ công cao cường tới đâu cũng chống không nổi Vì thế lão bất giác thối lùi ra sau một bước Đôi mắt sáng ngời như điện quát to nổi Lai là ngươi." Chàng thiếu niên ung dung đáp, "Đúng vậy, chính là ta đây." Đạo nhân hài nói. "Tôn giả nếu quả đúng là môn đồ kế nghiệp cung hích lực thần quân thì hà tất phải che giấu chân diện một như vậy?" Chàng thiếu niên che mặt cười ha hả nói. <cười> "Ta chẳng phải là kẻ đối đầu, mà cũng chẳng có kẻ thù quán tri với các hạ. Nếu để lộ chân tướng chẳng quá ra là thừa sao?" Ta đã có lời khuyên tốt nhất là các hạ nên dẹp bỏ lòng gian ác, chân thành hối cải, hiện nay vẫn còn chưa muộn, trái lại chờ đến khi đại quả lâm đầu thì dù có hối thì cũng không kịp nữa đâu." Vừa nói y vừa đưa cao cánh tay lên, lắc qua mấy lượt. Đạo nhân Hải thấy rõ giữa bà ngón tay của y có một viên đạn tròn to cỡ hạt đậu, màu tia lóng lánh. Lão vừa nhìn qua thì đã hồn phi phách tán. Đôi chân nhún mạnh giọt người bay thẳng ra xa lướt nhanh như điện chớp, chỉ trong phút chốc là đâm ắc hút. Châu Nhân Ký đang đứng cách đó ngoài một trượng bỗng kêu to lên: "Thiếu hiệp sao lại để cho lão tặc ấy chạy trốn chứ? Khả cập về rừng rồi nó sẽ gây họa cho nhân gian." Chàng thiếu niên che mặt đưa tay lên gỡ vuông lụa. Thì ra đó chính là Tiêu Thông Kiệt, chàng nhướng cao đôi mày cười to nói: "Châu huynh xin đừng quá nóng nảy." Lão ta ấy không phải tầm thường đâu, tại hạ không tin rằng mình có thể thủ thắng được trong một vài thế đánh, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, sẽ có một ngày lão ta phải chịu đền tội mà thôi." Châu Nhân Ký cất tiếng than. "Lão ta chạy tốt như vậy, rồi đây trong giang hồ có phải có thêm không biết bao nhiêu là oan hồn uổng tử nữa." Tư Đồng Kiệt lúc này nói. "Lão ta không chạy tuột đi đâu xa đâu, xin Châu huynh hãy an lòng." Ai hẳn nhất định tìm cách bắt tên lão tặc ấy phải nhìn nhận mọi tội lỗi của mình, để cho Quan được tội nguyện và cũng để cho Lãnh sư được ngậm cười nơi chín suối. Nó tới đây chàng dừng lời lại trong giây lát rồi tiếp rằng: "Xin cho Quan hãy trở về trước, hiện giờ tại hạ còn có một việc gấp cần phải làm. Khi xong xuôi tại hạ sẽ trở về ngay." Nói đoạn hai người chia tay mạnh ai nấy lướt đi. Mặt trời nóng bỏng như lửa Kiến cho bầu không khí khắp nơi đàng hết sức là oi bức. Đào Nhân Hải đang tiếp tục lướt đi trên một con đường núi trong một khu rừng dày đặc, có một gian nhà to ẩn hiện giữa nhành lá đang lay động theo chiều gió. Xung quanh gian nhà này có rất nhiều tùng bách cổ thụ mọc dây quanh, nhánh nhóc công vọng che rợp trời, bóng râm mát mẻ. Tiếng da sậu kêu dịu dặt khắp ngọn cây. Nơi này không khí oi bức như mùa hạ mà đâu đâu cũng có gió thổi phè phải mát dịu. Đào Nguyên Hải lướt tới bên ngoài gian nhà to lớn ấy thì không khỏi giật mình, y dừng chân đưa mắt nhìn khắp bốn bên rồi thầm nghĩ: "Xung quanh đây có rất nhiều trạm canh bí mật, thế tại sao lại chẳng thấy động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ chúng nó lại bị hạ độc thủ hết rồi hay sao?" Những nghi ngờ trong lòng của lão hóa ra hoàn toàn đúng với sự thật. Lão đã nhìn thấy ở cánh rừng tùng cách đó không xa, có ba cái xác chết đang nằm lăn trên đất. Lão vội lao người đến đó, ba cái xác chết ấy đều bị đánh vỡ sọ, máu óc bắn ra tung tóe. Chứng tỏ số nạn nhân này đã bị đối phương dùng một thủ pháp mạnh để hạ sát, nên cảnh tượng chết của bọn chúng trông hết sức ghê sợ. Đào Như Hải trông thấy thế thì biết sự việc đã không hay rồi. Lâm nhanh nhẹn giọt thẳng người nhắm hướng căn nhà mà lao giúp tới. Ở trong nhà là một cảnh tượng thảm khốc. Lê Kim Hành nằm chết bên góc tường, đôi mắt đã bị kẻ địch móc mất, chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hoắm đầy máu bầm. Trước trán bị đấng vỡ một đường to, lông ngực cũng bị vỡ toang ra, quả tim bị móc mất đi, tạng phủ đổ hết cả ra ngoài. Trước cái chết ghê sợ của Lê Kim Hành, Dù cho Đào Như Hải là một con người khát tiến tàn ác cũng không có ý tinh hoàng biến sắc. Khắp trong văn nhà đâu đâu cũng có xác chết nằm la liệt, trông hết sức là khủng khiếp. Tất cả những cao thủ chính phái mà họ giam giữ cũng đã đều được thầy giải thoát hết cả, chỉ còn Đào Như Hải sống sót. Còn thì ngay đến một con gà con chó cũng bị đói phương giết sạch tất cả. Đào Như Hải giận đến râu tóc dựng đứng, hai mắt lộ tia sáng ghê sợ. Ý lẩm bẩm Quá là một lũ người hết sức là ác độc mà Lão phù nếu không trả được cái mối thù này Thì quyết không chịu ngồi yên Một ngày lúc đó Có một chuỗi cười lạnh lùng Bay theo gió giọng đến Việc đó e còn khó hơn lên trời nữa đó Đạo nhân hải biến hẳn sắc mặt Lão lao người ra Dương trưởng đánh thẳng về hướng có tiếng nói Ý quát to lật Lũ chủ tục muốn tìm lấy cái chết sau Trừng lực của lão ta hết sức mạnh mẽ cuốn tới như triều dâng sóng dậy. Một cây to bị trừng lực đánh gãy lìa, nhành lá tung bay đầy trời, các bụi mật mù trong đầy đó hết sức là ghê sợ. Nhưng giọng nói kia nãy lại từ phía sau lão ta vọng lên, "Đạo nhân hãi, tức giận chỉ có hại đến tấm thân mà thôi, chẳng có ích lợi gì trong chuyện đối phó với những chuyện này đâu. Mau tìm hiểu số người kia tại sao mà chết." Nhưng thấy ông có biết trả lời của tà không một chút nào cả. Đào Nhân Hải khựng người lại rồi hỏi: "Tầu giá là ai?" Nhưng xung quanh vẫn im lặng như một cõi chết, chẳng hề nghe một câu trả lời nào, chứng tỏ đối phương đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Đào Nhân Hải chỉ còn biết trơ trơ tức giận xuống một mình, mặt tái xanh như chạm chẳng thấy nào làm gì hơn được. Liền đó lão bàng xem xét kỹ lại từng xác chết và không khỏi rùng mình liên tiếp. Sự xúc động của lão tử trước đến nay chưa hề có, lão có cảm giác là cả trời cao đang sập xuống đè lên người lão. Thì ra tất cả số người kia đều bị trúng ngũ dân xà đầu đinh, chẳng tỏ lỗ công hành thật sự chưa chết. Lão là người sát đoán nhanh nhẹn nên đoán rằng, Ngọa Long cốc chủ Đồng Hải tiên, cũng như thần thủ báo ứng lỗ công hành và một số đại địch khác Sở Dĩ chưa ra mặt đối kháng với lão lại vì bọn họ chưa biết rõ tung tích của Phó Hạng Thiết Quan Âm nên mới giết trừ bọn thủ hạ của lão trước, khiến cho lão bị cô thấy không còn sai xở gì được mà bắt buộc phải tự động dâng Phó Hạng Thiết Quan Âm cho đối phực. Nghĩ như thế cho nên Đào Như Hải không khỏi cười nhạt, lão nghĩ thầm Lão phu nhất định không cho bọn mi được tội nguyện mà phải làm cho bọn mi chết thảm thì mới hả được cơn giận của lão phu hôm nay. Nhưng lão lại nghĩ đến hoàn cảnh của thê nhi, cùng với bọn người đối địch ai cũng có võ công cao cường tại trí vô song. Rồi bọn cảm thấy cùng đường mạt lộ, hết sức là bi quan. Liền đó sắc mặt của lão lại biến đổi, thoáng hiện một làn sát khí, rồi dùng thái thần long cửu tiêu trong nháy mắt đã lướt đi mất úp. Trong gian nhà to bổng có mấy bóng người xuất hiện, phi thần nhắm hướng đạo nhân hải đuổi theo như gió cuốn. Bóng tịch dương đã ngả về tây, hoàng hôn trùm kín cả vũ trụ. Trên mặt thái hồ sóng nước đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà. Những con nhạn trắng bay lượn đó đây, những cánh bướm căng gió nhấp nhô xa gần, càng làm cho cảnh sắc thêm ngoạn mục. À nhìn thấy cũng cảm thấy thư thái ở trong lòng. Giữa sông nước mênh mông bỗng xuất hiện một cánh bướm con bập bờn trôi theo dòng sống, khi ẩn khi hiện trên chiếc thuyền ấy. Vô tình tú sĩ đang nhắm nghiền đôi mắt sắc mặt tái nhợt. Lão ta đã ngồi trên cái thuyền không ngứt nhấp nhô này suốt một ngày qua. Tận sâu xác trên thiên bình sơn, kỳ lão ta may mắn thoát chết, nhưng đã bị trưởng lực và đao chiêu của đạo nhân Hải làm cho nỗi thương nặng nề. vài bỏ chạy thoát thân. Lúc đó lão nhắm phía dưới của giọng hồ đào bốn mình rơi thẳng xuống, cũng may mà rơi vào một chiếc thuyền nhỏ bỏ trống, vội tát dây cho chiếc thuyền trôi bồng bềnh theo dòng nước thái hồ, rồi vận dụng chân lực điều hòa hơi thở lo diệt điều trí nỗi thứ. Ngoài ra đồng bọn của lão vận mai như thế nào, lão cũng chưa biết, nhưng đoán chắc họ cũng không có hơn vị mình. Vì thế lão hết sức là cam hận đạo như ngãi. gia cũng hối hận là mình quá khinh địch, tự phụ nên mới gặp phải một thất bại chua cay đến như thế. Giờ đây trên mặt hồ bỗng lại xuất hiện một chiếc thuyền đang lướt nhanh như tên bắn, người ngồi trên thuyền không ai khác hơn chính là Thiệt Chỉ Thư Sinh lữ khưu mộ bình. Hai chiếc thuyền sắp sửa lướt qua nhau thì cả hai người trên chiếc thuyền đều nhận rõ mặt nhau. Thiệt Chỉ Tư Sinh không khỏi kêu ủa lên một tiếng rồi nói: "Chẳng phải là vô tình lão sư đó sao?" Yêu Tần tu sĩ tuy có sự chống đối ngầm với Thiếp Chỉ Thư Sinh, nhưng sự giao thiệp của cả tiểu nhân thường nhắm vào những quyền lợi vật chất. Vì thế ngoài mặt họ vẫn làm ra vẻ tương đắc. Lão ông cười to nói: "Bạn Cố Trì thì ở đâu cũng có thể gặp được, quý quá thay, quý quá thay." Hai chiếc thiền đã cấp sát vào nhau, nên Thiếp Chỉ Thư Sinh đã trông thấy rõ thân hình tiều tụy tơi tả của Yêu Tần tu sĩ. Lão cũng là một người gian xảo có tiếng. Nó vừa nghe qua tiếng cười có vẻ ngượng gạo cùng dáng điệu sốc sệch của vô tình tú sĩ, đã tạm đoán biết là có chuyện không hay. Nhưng lão ta không ngờ rằng vô tình tú sĩ lại bị tả tơi đến như vậy là do đạo Như Hải mà ra, nên cười thầm nghĩ bụng. Nhân vật tên tuổi như Vũ Nội Bá Kỳ, mà tài nghệ thì cũng chỉ thế mà thôi. Lão nhận vô tình tú sĩ rồi làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Vô tình lão sư, sao trông con vẻ thiểu não vậy?" Vô tình tú sĩ nga qua, rũn cười rồi đáp: "Vì nhớ thời khinh địch nên mới ra nông nỗi này." Thế chỉ thư sinh cười nói: "Còn có kẻ nào lại dám cả gan xúc phạm đến vô tình lão sư hay sao? Có lẽ kẻ ấy lai lịch không phải là tầm thường đâu ha." Nghe giọng nói của y lộ vẻ xiên xỏ khinh miệt. Giょ Tần Tú Sĩ tất nhiên nhận ra được điều đó, lão nóng mặt cười nhạt rồi nói: <cười> "Nếu Thiếu chỉ lão sư đánh nhào với hắn thì tin rằng tình trạng còn thê thảm hơn lệ mổ nữa đâu." Thiếu chỉ Thư Sinh cười cười hỏi: "Ai vậy?" Giょ Tần Tú Sĩ trầm giọng nói: "Là Đao Như Hải đó." Sắc mặt của Thiếu chỉ Tư Sinh biến đổi ngay, lão lên tiếng nói: "Lại là hắn, con người ấy nếu không trừ đi thì tớ không làm sao mà ăn ngon ngủ yên cho được." Chính tại hạ cũng bị lão làm cho đêu đứng đây nè." Do Tịnh tu sĩ lạnh lùng nói, "Có phải thiết chỉ lão sư muốn nói nên chuyện ở Phúc Thọ Am phải không?" Thiết Chỉ Từ Sinh gật đầu nói, "Nếu vô tình lão sư không chế thì trên thuyền tại hạ có sẵn rượu thật, lão sư qua đây ta cùng uống rượu, đồng thời bàn kế hoạch diệt trừ tên lão tặc ấy có được không?" Do Tịnh tu sĩ vừa giả nhận lời ngài, lão ta rượn cười nhảy qua thuyền của Thiết Chỉ Từ Sinh rồi nói, Nếu tình hình hiện giờ chúng ta chưa hợp lực được thì cả hai cùng có lợi, nếu không thì đảm bảo không thể tránh khỏi bị Đào Như Hải dùng độc kế hạ tầng người một. Việc xảy ra tại Phước Thọ Am cũng như một hồi chuông báo động, chẳng lẽ Thiết Chỉ lão sư không biết Châu Thiệu Khương chính là Đào Như Hải cải trang hay sao? Thiết Chỉ từ sảnh nghe qua bỗng cười nói: "Châu Thiệu Khương và tại hạ trước kia giao du rất thân mật." Nó đã lại mỹ đạo Như Hải hạ độc thủ, rồi giả dạng y tìm đến Tại hạ. Vì vậy Tại hạ mới lầm mưu gian của lão tặc đó. Đến ngày nay mỗi khi nhớ lại Tại hạ đều nghiến răng căm hận. Sau đó Thích Chỉ Tư Sinh lại hỏi vô tình tốt sĩ, tại sao lại đụng độ đến với đạo Như Hải? Mọi chuyện xảy ra thế nào? Vô tình tốt sĩ cũng đem mọi chuyện xô sát kể lại tỉ mỉ cho lão nghe. Thích Chỉ Tư Sinh nghe xong không khỏi kinh hãi ở trong lòng lão nói: Nếu không diệt trừ tên lão tặc đó thì có ngày chúng ta đều chết không có đất chôn thây. Nói tới đây sắc mặt của lão trở nên nghiêm nghị, đưa mắt nhìn thẳng vào vô tình tú sĩ rồi nói tiếp. Tại hạ giá giờ đi ngắm phong cảnh của Thái hộ, thực chất là đang khổ tâm suy nghĩ tìm một đối sách đối phó với đạo Như Hải. Tại hạ đã nghĩ kỹ rồi, nếu không lấy được phó hàng Thiếu Quan Âm cũng như vãn lòng kình thì chắc chắn không còn con đường nào có thể thực hiện được mục đích đó. Vô Tình tu sĩ cười nhăn nhỏ nói: "Chuyện ấy không dễ làm đâu." Thất Chỉ thư sinh bỗng quả quyết nói: "Trong đời này không có chuyện gì khó, chỉ e lòng người sợ khó mà thôi." Theo lời đồn đãi thì Quỷ Thổ thần ông Âu Dương Tuyển hiện đang ẩn cư tại một hòn đảo hoang giữa Thái Hồ, có lẽ là vô tình lão sư vì phải tìm nơi vắng vẻ để trị nội tược nên không được biết. Tại hạ tin rằng chuyện đó là thật. Diệp tận tố sĩ lúc này nói: Nếu nói thế thì việc đó chắc chắn Ngụy Hùng Hào cũng đã biết được rồi, chi bằng chúng ta đi đến sơn mình ở phía tây động đỉnh Bắc Ngụy Hùng Hào trước có phải là hay hơn không chứ? Thích Chỉ Thương Sinh gật đầu nói: Tại hạ cũng có nghĩ đó, nhưng vì đi một mình không khỏi cô thế, mà dắt một số đồng theo lại sợ gian hồ chơi cười ỷ đông hiếp yếu. nên vẫn còn dao dữ chưa biết phải làm sao. Do Tần Tố sĩ cười nói: <cười> "Ta và ông nào phải người dễ bị trêu chọc, ta cũng đến đó thôi." Cái chỉ thư sinh thở dài nói: "Nói thì nói thế, nhưng nếu chúng ta có thể đến đó thì đạo nhân hải cũng có thể đến đó hết được. Tình hình không dễ chịu đâu." Do Tần Tố sĩ không khỏi ngơ ngác cười nhạt nói: <cười> "Thật không ngờ, thiết vị thư sinh bị rắn cắn một lần, mà ba năm sau trong thấy sợ dây thần vẫn còn sợ. Thế chỉ từ sinh đỏ mặt nói: "Cũng phải đề phòng chứ." Nói tới đó y bỗng cất tiếng cười lớn rồi nói tiếp: "Vô tình lão sư hào khí ngất trời làm cho tại hạ cũng phấn chấn theo. Được, huynh đệ chúng ta cùng đến đó." Nói đoạn y quay mũi thiền lại nhắm hướng Tây động đình mà lướt tới. Một dầng căng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời cao, Chiều rồi ánh sáng vàng vọt xuống thái hồ, làm cho mặt nước trong sáng như gương, giữa khung cảnh trời cao lộng lộng, mặt đất nhắm chô này thì ai cũng phải say đắm. Trên mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền lớn ba mượn đang lướt nhanh. Trên thuyền gắn một chiếc đèn tỏa ánh sáng vàng nhạt. Rồi xuống chiếc thuyền nhỏ của vô tình tú sĩ và Thiệt Chỉ thư sĩ. Hai lão gái mà trông thấy thế không khỏi sững sốt, cùng đưa mắt nhìn lên. Trên mũi thuyền có ba bóng người đang đứng sát vào nhau, người đứng chính giữa tay cầm một ngọn đèn soi thẳng vào thuyền của hai lão. Liền đó có một tiếng quát to như sấm. "Ai vậy đêm khuya sao lại nhở nhơ trên mặt hồ làm gì?" Dương Tịnh tu sĩ cười nhạt nói. Quỷ hùng hào xem thái hồ này như là của riêng thật khiến cho người ta tức cười quá đi. Một tiếng quát còn nữa lại vọng đến. Bàn Húc ăn nói hãy cẩn thận nha. Ông nói vừa dứt thì vô tình Tố Sĩ đã nhắm chiếc thuyền to lao giúp tới. Chân của lão vừa đứng vững trên thuyền thì tai phải đã nhanh như chớp dùng chưởng đánh ra. Một tiếng ôi chào vang lên. Cùng một lúc với tiếng kêu đó gã đàn ông chính giữa đã bị lão đánh văng xuống nước. Gã đàn ông bên cái biến hẳn sắc mặt, vùng lưỡi đau thép. Rồi ánh sáng lên chém thẳng vào lão ta, đào thấy hết sức mãnh liệt, rít gió nghe vèo vèo. Vô tình tú sĩ nào coi đám thủy tặc ấy ra gì, lão lách mình tránh ngay, rồi dùng tay kẹp cứng lưỡi đao của đối phược, chuyển trái tung mạnh ra đánh thẳng vào ngực của gã đàn ông ấy. Tiếng nghe phịt một tiếng, gã đàn ông bị chuyển lực đánh trúng vào ngực xương cốt đều bị gãy nát, tầm mắt cũng vỡ, miệng cào máu tươi té ngửa chết ngay. cầm mây thuyền bỗng có một bóng người nhanh nhẹn lao ra quát to lên rằng: "Bản hủ quả là người tâm địa ác độc, không làm sao buông tha cho ngươi được nữa rồi." Một thanh đoản kiếm chiếu ngời ánh sáng nhanh như chớp nhắm vào ngực của vô tình tú sĩ mà đâm thẳng tới. Vô tình tú sĩ hừ một tiếng đứng yên không thèm nhúc nhích. Muội kiếm của đối phương còn cách lão độ chừng một thước thì bóng dừng lại, chừng ấy lão mới nhận thấy đối phương là một lão già gầy. Tôi độ ngủ tuần, đôi mắt sáng quắc không ngớt nhìn chồng chắp dạo mình như muốn đoán biết lai lịch của đối phu. Lúc ấy Thiệt Chỉ thư sinh cũng đã nhảy qua chiếc thuyền lớn rồi, chắp tay ra sau lưng đứng nhìn đội bên đang thủ thấy. Từ trong khoang thuyền có khoảng 10 tên thủy tặc nữa ùa ra, nhưng chúng đều khiếp sợ võ công của Vô Tình Tổ sĩ mà chỉ đứng vòng quanh không dám ùa vào tấn công. Vô Tình Tổ sĩ bỗng phá lên cười và nói: Ai <cười> sao tùng gió chừa ra tai vậy? Người kia sau khi nhìn rõ lai lịch của hai lão thì không khỏi rung mình, thu kiếm lại rồi cất tiếng cười nói: "Ở công ngờ vô tình tú sĩ già thiết chỉ thư sinh, hai nhân dở tên tuổi lấy lần bốn biển mà lại đi gây sự đánh nhau với đám vô danh tiểu tốt. Tại hạ tự biết mình không địch nổi, bây giờ hai vị muốn chém muốn mổ thì tùy ý đi, nhưng tại hạ không rõ" Vì lẽ gì mà hai vị đến đây gây sự như vậy? Vô Tịnh Tổ Sĩ cười rằng nói: <cười> Một lũ ngang tàng khống hách thần mà đáng chết mà. Lão già nghe qua không khỏi rùng mình luôn mấy lượt. Thích Chỉ Thư Sinh dõng dạc nói: Đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm thôi bỏ qua đi. Nhưng chúng ta muốn gặp Ngụy Dương gia, Tôn gia có thể đưa chúng ta đến gặp được không? Lão già lộ vẻ sửng sốt nói: Nhịp vị dị đến đây thật là suối rồi, hồi sáng sớm này đương gia đã đi Kim Lăng để lo chuyện hôn nhân của thiếu đường gia, đến tối mai mới về kịp. Nếu việc gì có gì gấp thì cứ nói với Tại hạ, Tại hạ là tiền chấn cạch giữ chức vô tuần hồ đại chủ." Thích Chỉ thư sinh mỉm cười nói, <cười> "Tiền đại chủ, nghe người ta đồn đãi bảo là Âu Dương Tiền, hiện đang ẩn cư tại một hòn đảo nhỏ ngoài Vắng giữa Thái Hồ." Chẳng biết có chuyện đó hay không vậy hả? Thì chẳng trạch đạp. Quả có như thế, nhưng nơi ẩn cư của lão ta chung quanh có đến hai mươi ba hòn đảo nhỏ dây bọc, nằm chăn chết như một bàn cờ, nước sầu lại chải suyết vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó lại là một trận độ trời sinh, quanh co khúc khỉu, vô cùng. Người đi dễ lạc vào đường cùng chắc chắn sẽ mất mạng. Dự ông mày già tại đường gia từ trước đến nay không ai xâm phạm đến ai mà cũng chẳng hề qua lại với nhau bao giờ. Vô tận tu sĩ cười nhạt nói. Thế sao quý đường gia lại giữ kín như vậy? Tiền chấn trạch lại đáp, vì nơi bên là láng giềng, nếu gây sự hiểu lầm thì qua sẽ vào mình ngay, nên buộc phải im miệng để khỏi sình rắc rối. Nói tới đây lão nhìn hai tên ác ma một lượt rồi nói tiếp. Có lẽ nhiều vị đến đây vì pho hàng thiết quan ông." Chư Tịnh Tú Sĩ gằn giọng ngắt lời. "Đốn vậy, phiền tiên đa chớ vấn đường đến đó." Thì chấn trạch lộ sắc lúng cuốn không biết trả lời ra làm sao. Vô Tịnh Tú Sĩ quát to lời, "Ngươi không bằng lòng?" Thì chấn trạch than dài, "Hây, nếu nhiều vị muốn đến đó lẽ nào tai hạ không bằng lòng, nhưng tai hạ chỉ có thể dẫn đường đến những hồ đảo nhỏ chừng hoành đó thôi." Vì Tài Hạ từ trước đến nay cũng chưa hề ghé ngang qua chỗ trú ngụ của Âu Dương Tuyền lần nào cả. Kỳ đến đó, nhị dị có thể dùng thuyền nhỏ xâm nhập, xin thứ lỗi Tài Hạ không thể làm hơn được nữa. Thiết chỉ tư sinh cười lớn nói, <cười> đó là lẽ tất nhiên rồi. Cái ơn chỉ đường này tất sẽ có ngày bọn ta đền đáp. Chứ ai lại đi gây khó khăn cho tiền đà chủ, xin người cứ an lòng đi. Tiền chấn trạch dòng tay thi lễ rồi nói. Nếu thế thì tại hạ xin đứt thần cầm lái. Nói đoạn lão ta liền sai người chạy đâm đăm ra sau lái thuyền. Do Tần Tố sĩ đờ mác nhìn đăm đăm về phía Thiếp Chỉ thư sinh tự hồ không đồng ý với cách giải quyết đó. Thiếp Chỉ thư sinh mỉm cười nói nhỏ: "Chừng cỡ đó mình sẽ có cách khác, giờ phải nói sao cho hắn yên tâm chứ?" Do Tần Tố sĩ lắc đầu nói: "Vạn nhớ hắn nhảy xuống nước rồi đục thiền cho chìm." Trong khi ta và ông đều không biết lỗi thì tính làm sao? Thiếp Chỉ Tư Sinh cũng không khỏi biến sắc, y nhanh nhẹn nắm hướng lái thuyền lao giúp tới. Tiền Chấn Trạch trông thấy Thiếp Chỉ Tư Sinh chạy như bay tới thì trong lòng đoán được chuyện gì y mỉm cười nói: "Thiếp Chỉ tiền bối có ý ngờ giật tại Hà Mưu Giang để hãm hại nhiếp vị sao? Tục ngữ có câu, đã dùng thì không nghi, còn nghi thì không dùng. Tại hạ dù có đưa tay lên trời thề cũng vô ích thôi." kẻ kia tư sinh thấy tiền chấn trạch đoán biết được tâm ý của mình thì không khỏi kinh ngạc, nhưng dù sao lão cũng là một nhân vật có nhiều mưu lược, nên nhướng cao đôi mày cười ha hả nói: <cười> "Tiền đại chủ, tại hạ nào có ý nghĩ như vậy, chẳng qua xuống đây để nói chuyện hỏi tiền đại chủ về gió công của Âu Dương Tiền để chuẩn bị đối phó mà thôi." Tiền Chấn Trạch lúc này nói: "Chẳng nói giấu gì lão tiền bối, tại hạ chưa bao giờ gặp Âu Dương Tiền." nên cũng không biết võ công của lão tà cao thấp tới nào. Tuy nhiên theo lời đồn đại của mọi người và tây đương gia thì võ công của lão rất cao cường tuyệt đỉnh độc. Quý thính giả thân mến, nhất chương đồ long phần thứ 71, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 72 trong chương trình kế tiếp. Chân vũ xin tạm biệt.